các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhỏ, ông ta vừa rung chuông, vừa bắt đầu khởi chú lại. Vòng hồn ma quỷ. Hôm nay ngày tháng 5, ta dùng lễ mọn này xin dâng lên thổ thần và các vị cai quản đất này, hãy nhận lễ và giúp ta gọi linh hồn đang bán theo người này, sinh ngày tháng 5 để về hỏi chuyện thì lại. Vàng mã bắt đầu được đốt lên gió chuông cũng đã mỗi lúc một gấp rút hơn, gió bắt đầu thổi mỗi lúc một mạnh hơn nữa. Tiếng cười thanh khách của một người con gái bỗng vọng thẳng vào tai của Đạt. Tai của hắn bỗng ù đi, hai mắt tối sầm lại, đầu óc thì quay cuồng. Ông thầy lúc này thì mới rút ra thanh kiếm gỗ ở trong túi, chém mạnh về phía chỗ của Đạt đang đứng. "Yêu nghiệt, ta xem ngươi chạy đi đâu nào." Thanh kiếm như lóe sáng, đập thẳng xuống dưới chỗ đó tiếng của nữ quỷ kia giờ là tiếng khóc thê lương và những âm thanh oán trách. "Cao sẽ báo thù. Mày sẽ phải chết." Đột nhiên, một luồng khí đen ngòm từ chỗ đó lao thẳng tới chỗ của ông thầy. Ông ta cũng vung kiếm đỡ lại. Mọi thứ đang đến hồi căng thẳng thì chật nữ quỷ kia đã hiện ra trước mắt của Đạt, làm cho hắn ta giật bắn mình. Trước mắt của hắn lúc này là một khuôn mặt nát bấy Cái đầu đã bị một vật gì đó cắn nham nhở, lòi cả hộp sọ ra bên ngoài. Hai mắt giờ chỉ còn là hai cái lỗ sâu hoằm hoắm. Phần thân dưới của nó giờ chỉ còn những tia khớp xương dài, trắng hếu chọi ra mà không có thấy da thịt đâu. Hừ, dám hiện hình nữa ư? Ngươi đừng có hòng thoát. Ông thầy nhảy một mạch tới chỗ đó, tay vung kiếm gỗ đập mạnh xuống. Con quỷ thấy vậy, định hóa thân biến mất nhưng nhát kiếm quá nhanh làm cho nó không kịp hóa phép mà đã bị chém trúng. Được, được lắm. Rồi mày sẽ phải hối hận. Ta sẽ cho mày sống không có bằng chết. Nói rồi, con quỷ để lại một tràng cười lanh lảnh rồi nhanh chóng biến mất dạng. Ông thầy liền thu thanh kiếm gỗ lại, rồi tiến tới chỗ hắn, ngồi xuống rồi hỏi. Nó không làm gì cậu chứ? Dạ không ạ. Nhưng con cảm thấy lo lắng lắm. Không biết là nó sẽ còn gây ra nhiều chuyện gì nữa. Vậy là đàm phán thất bại rồi. Ta sẽ theo dấu vết của nó, để lại như vậy để mà tìm ra nó sớm thôi. Nếu không được thì mình phải dùng kiếm. Nói rồi, ông thầy tiến lại, đốt hết đống vàng mã còn lại rồi tiến thẳng ra bên ngoài cổng đi mất dạng. Đạt cũng mệt mỏi trở về phòng đi ngủ, trong lòng thì không khỏi cảm thấy bồn chồn và hoang mang. Đêm ấy, quả nhiên Đạt lại nằm mơ Nhưng không phải là một giấc dị mộng Trong giấc mơ, hắn đã gặp Ha Cô đang đứng trước một bia mộ Hai hàng nước mắt thì lăn dài trên khuôn mặt Thấy vậy, hắn vội tiến lại hỏi Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh và Thầy đừng ra tay với cô ấy Cô ấy cũng chỉ bị thù che mắt mới thành sự yêu vật mà thôi Nếu anh muốn biết hết mọi chuyện Hãy đến nơi chúng ta hẹn nhau buổi đầu tiên đêm mai. Em sẽ đợi anh ở đấy. Sự thật sẽ được phơi bày. Nói rồi, Hạ Liên biến mất, Đạt cũng giật mình tỉnh giấc, ngồi thừ ở trên giường, nghĩ ngợi gì đó. Chặt bàn tay của hắn vỗ mạnh vào nhau một cái, rồi tự nhủ với bản thân. Chính là nơi đó, ngồi mục đó. Hôm sau, khi đặt tỉnh dậy, đã thấy ông thầy đang ngồi ở trong phòng của mình. Hắn hơi giật mình, còn ông thầy thì vẫn rất bình thản. Ông ta lúi húi vẽ một cái gì đó. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ? Ngon hơn mấy đêm trước, nhưng còn có một giấc mơ rất kỳ lạ. Ông thầy nghe vậy thì liền hối thúc đặt kể. Hắn cũng gật gù kể lại cho ông ta nghe về cái giấc mơ đêm qua và cả địa điểm mà hắn đang suy nghĩ ở trong đầu. Này xong thì ông thầy có vẻ trầm tư. Một hồi sau thì ông Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net